các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cho đến một ngày, người ta vô tình thấy giữa sân nhà Trịnh gia có một cái bài vị có ghi một chữ Nguyễn to lắm. Trường cuối. Làng này đến khi ấy cũng chẳng còn sự kỳ dị nữa, thế nhưng cảnh đói khổ lại triền miền, giặc Tây đuổi đánh phải bỏ đất An Nam. Bọn giặc tàn ác không tưởng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 biết đâu cố lại đang mang thai của trịnh lâm sinh con có... nghe hot nhất tại